một câu hò. Tỉnh làm một bộ phim tư liệu một câu hò xưa, nhờ có lòng yêu dân ca, tôi được mời vào nhóm làm phim. Tưởng chuyện hò hát sẽ lôi kéo mình khỏi việc vấn bản ít ngày, ai dè theo một câu hò cũng là theo dấu một người thầy, chuyện âm nhạc thành chuyện giáo dục. Bộ phim bắt đầu bằng một câu chuyện của giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê, giáo sư họ rất ngọt rồi nói mình học được câu hò từ một người đồng tháp. Thế là đèn máy vào đồng tháp 10 tìm người thầy đó. Ai cũng nói hò hay nhất tháp 10 là ông Sáu chơi. Ông Sáu chơi mới mất. Lối xóm chỉ tới nhà bà Tư Tèo, bạn hát của ông Sáu. Bà Tư còn sống nhưng cái máy ghi âm của chúng tôi kể như chết vì bà Tư bệnh già đã tới mức cấm khẩu nghe hỏi chuyện hò chỉ biết rớt nước mắt. Phải đốt lửa tìm thầy, đó là ngọn lửa trại mời gọi những người còn thích họ vào một đêm vui giữa đồng tới với một liên hoan sân khấu cóc. Người thích họ đến nhiều, người còn họ được có ông bảy trực, ông tư huấn, hai ông họ đối đáp, những câu họ bập bùng ánh lửa, thơm mùi rượu, mùi cá lóc nướng trui. Nhóm làm phim thả sức ghi hình ghi âm nhưng vẫn chưa tìm ra được người dạy giáo sư Trần Văn Khê họ Đồng Tháp. Người ta nói bà thầy họ ấy đã theo chồng lên phố chợ Long Xuyên.